tôi không bao giờ quên được cảnh mọi người vui vẻ chào đón tôi trở lại trường san jose và sự cảm phục của họ đối với liệu pháp quyết cầu nhỏ của cha lần này tôi không tới sống ở nhà anh chị van de b l a n k u e nữa vì họ mới sinh thêm một đứa con mà tới ở nhờ nhà của ngài Elise Garcia em trai của bà nội chú nổi tiếng là người tốt bụng và trọng danh dự ông làm việc trong một ngân hàng cho tới khi về hưu và điều làm tôi cảm động nhất là lòng say mê d ĩ n h hằng của ông đối với tiếng anh suốt cả đời cho tới khi tuổi tác còn cho phép ông đã học ngôn ngữ này từ tờ mờ sáng cho tới tận đêm khuya như là môn luyện hát với chất giọng và cách nhấn g i ọ n g rất chuẩn những ngày nghỉ lễ ông thường đi ra cảng tìm gặp và nói tiếng anh với khách du lịch cho nên ông thông thạo ngoại ngữ này như tiếng mẹ đẻ nhưng vì tính dút nhát cả thẹn nên ít khi ông nói tiếng anh cho những người quen biết ba người con trai đều lớn hơn tôi và cô con gái valentine không bao giờ nghe thấy ông nói tiếng anh qua valentine người bạn lớn của tôi và cũng là một độc giả say x ư a tôi phát hiện ra sự tồn tại của phong trào hạt tác và bầu trời do một nhóm các nhà thơ trẻ lập ra với mục tiêu đổi mới nền thơ ca ở vùng biển caribe theo gương của nhà thơ chile pablo neruda thực ra đó là bản sao địa phương của nhóm viên đá và bầu trời mà vào những năm đó rất thịnh hành trong các quán cà phê ở thủ đô bogota và trên các phụ trương văn học do eduardo carranza khởi xướng dưới cái bóng của nhà thơ tây ban nha juan ramon j i m n e với quyết tâm lành mạnh là quét sạch tất cả lá vàng rơi rớt của thế kỷ 19 c h ỉ có không tới nửa tá nhà thơ vừa qua tuổi thiếu niên nhưng họ ồ ạt tấn công vào các phụ trương văn học ở vùng bờ biển nên bắt đầu được nhìn nhận như những nghệ sĩ đầy triển vọng người đứng đầu nhắm hạt cát vào bầu trời là cesar augusto del pan khoảng 22 tuổi người đã hăng hái đổi mới không chỉ đề tài tình cảm mà còn c á c quy tắc chính tả và ngữ pháp trong thơ mình những người theo phái thuần túy thì coi những bài thơ của ông là dị giáo tạ thuyết những nhà hàn g lâm thì coi là ngớ ngẩn và những nhà thơ theo phái cổ điển thì coi là điên rồ thật ra d ư ợ t lên cả tính chiến đấu rất dễ lây lan cũng giống như nhà thơ neruda ông có một tâm hồn lãng mạn sâu lắng chủ nhật nọ valentine đưa tôi tới nhà nơi césar đang sống cùng với bố mẹ ở san r o c c khu vực vui nhộn nhất của thành phố anh có bộ khung cứng cáp nước da ngăm ngăm và khuôn mặt gầy gò với bộ răng thỏ to đùng và mái tóc rối tung đúng cái mốt đầu tóc của nhà thơ thời bấy giờ thú vị nhất là tính tình vui nhộn của anh với cút quần thường xuyên đẩy hở gia đình anh thuộc tầng lớp trung lưu mèo nhưng trong nhà thì chất đầy những sách cha anh là một người nghiêm nghị nói đúng hơn là một người âu sầu có dáng vẻ của một viên chức đã nghỉ hưu ông mang nét đau buồn v ì làm ham thích với thơ ca của đứa con trai mẹ anh đón tiếp tôi với vẻ thương hại dành cho những đứa con cũng bị nghiệp thơ ca ám ảnh đã làm bà phải rơi lệ đêm đêm đối với tôi căn nhà đó đã mở ra một thế giới mà tuổi mười ba tôi chỉ mới linh cảm thấy c h ư a chưa hình dung ra hết được từ sau ngày đầu tiên đó tôi luôn quay lại như một vị khách thường xuyên cần mẫn nhất và tôi đã lấy của nhà thơ biết bao thời gian mà tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu làm sao lúc đó anh có thể chịu đựng được đã có lúc tôi nghĩ có lẽ anh dùng tôi để thực tập lý thuyết văn học có thể hơi cực đoan nhưng rất xuất sắc vì tôi bao giờ cũng nghe anh nói với tất cả sự ngưỡng mộ và hoàn toàn thụ động anh cho tôi mượn những cuốn thơ của các tác giả mà tôi chưa từng nghe tiếng và tôi trao đổi ý kiến với anh mà không có lấy một chút dũng khí nào nhất là về neruda trong đó có bài thơ hai mươi tôi đã học thuộc lòng để có thể qua mặt một vài tu sĩ dòng tên không thạo chuyện thơ phú vào những ngày đó bầu không khí văn hóa của thành phố đang sụt sôi lên vì bài thơ của m e đa d e n m a r k và thành phố c a r t a g e n a de india được bán đầy các quầy sách báo dùng biển c e s a r d e n v a l có cách nói và giọng đọc của bậc thầy k h i ế n tôi thuộc lòng bài thơ chỉ sau hai lần đọc nhiều lần khác chúng tôi cũng nói gì được với nhau bởi vì c e s a r viết theo cách của mình anh đi lững thững trong phòng Hoa hẳn lan như đang ở trong một thế giới khác. j a c u hai hay ba phút thì lại đi qua trưng mặt tôi như người mong chu. Jacob ngọc ngồi vào bang. Dần cho mày chu mọc cầu thơ, mục chu, mục yêu chum, giặc ó lẽ c h ư làm mục y u phải. Rosa đó lại đứng dậy đi đi lại. lại. q u a n sắc ăn mà lòng tôi sợ động, bởi cái cảm xúc thiên liêng, giữa phát hiện ra bí quyết đập nhức c h nhị của công việc sáng tác thơ. Via cứ thế suốt những năm học ở trường phổ thông san jose tôi đã được trang bị những cơ sở tu tưởng học để có thể thả những yêu tinh tinh quái trong đầu mình ra tung hoành trên các trang giấy hai năm sau ở thủ đô bogota tin tức cuối cùng mà tôi được biết về nhà thơ đáng vớ đó là bức điện của valentine chỉ có hai chữ mà vì đau đớn nên cô đã không ký tên césar chết tình cảm đầu tiên của tôi khi đến ở thành phố b a r a n q u i l l a mà không có cha mẹ đi cùng là cảm xúc được tự do hoàn toàn tôi có những người bạn mới ngoài trường học trong số đó có alvaro del Toro người chuyên m ô phụ quả với tôi trong các buổi n g m thơ giải trí và với anh em nhà arteta nơi tôi thường trốn đi tới các tiểu sách hoặc rạp chiếu phim để khỏi ảnh hưởng tới trách nhiệm của mình ông cậu elise chỉ đề ra một quy định duy nhất mà tôi bắt buộc p h ả i t heo là không được về nhà sau tám giờ đêm